thế Đức Phi Phượng Khinh chương 415 khu y mật gặp lại đau buồn âm thầm e các bạn đang nghe chuyện tạiuyện audio. Hồng Rika trở lại lyành dịp ly liền buông những chuyện trong lòng xuống để chiếu cố mấy đứa bé Tuy đầy tháng chưa lâu đã rời xa cha mẹ Nhưng có lẽ thiên tính mẫu tử. Không quá hai ngày. Hai tiểu bảo bảo đã thân quen với mẹ. Luôn dính lấy bên người Diệp Ly không rời khỏi. Lại nói tiếp Diệp Ly trước sau hai đời đều là quân nhân chinh chiến xa trường. Đặc biệt là quân nhân lên chiến trường trong lúc vô hình luôn khó tránh khỏi sẽ thêm một cổ sát khí. Nhưng Diệp Ly lại không biết. Vô luận trên chiến trường chém dếch thảm thiết như thế nào. Nhưng ra khỏi chiến trường thay một bộ siêm y. Lại tự như giai nhân dịu dàng thư hương môn để hai đầu lông mày mang theo tình cảm ấm áp ông nhu. Cũng khó trách hai đứa bé vừa thấy mẫu thân lại cao hứng. Trẻ con luôn thân cận những thứ nhu mỹ ông hòa. Trong chủ viện định vương phủ, bên trong gian phòng rộng rãi phủ tấm thảm tây vực. Trong phòng tất cả các góc cạnh đều được mài bóng loán dùng vải bông che lại. Trên mặt đất còn có các loại đồ chơi, hai bảo bảo ngồi trên mặt đất khắp nơi chơi đùa. Mới 11 tháng bảo bảo đã bắt đầu học đi rồi, lân nhi được sinh ra trước chập chưởng có thể tự mình đi được rồi. Tâm nhi sinh ra muộn một chút, thân thể hơi gầy yếu, thiết ngồi trên đất chơi. Thấy ca ca một bên đi tới đi lui, liền dũi bàn tay nhỏ đòi đi. Trên mặt đất phủ thảm lông dày, lân nhi bị kéo ngã trên đất cũng không khóc, cái miệng nhỏ nhắn cười vui vẻ với muội muội Diệp ly cũng ngồi dưới đất, nhìn bộ dáng cười khanh khách của hai bảo bảo, bên môi nở nụ cười nhẹ nhàng. Vương Phi từ nhị phu nhân và lãnh phu nhân đã tới Ngoài cửa thì nữ nhẹ giọng bẩm báo nói Người còn chưa đến tiếng của mộ dung đình đã truyền vào bên trong Lê Nhi, ngươi ngược lại thanh nhàng vô cùng đấy Diệp Ly ngẫm đầu lên Thấy mộ dung đình Tầng tranh còn có hoa thiên hương Mặt vô ưu cùng vân ca đều đứng tại cửa rồi Không khỏi cười nói các ngươi sao lại tới đây Mau vào đi Tần tranh nhìn bên trong Che miệng cười nói bên ngoài đều náo nhiệt Ngươi ngược lại thanh nhàng Ngươi vẫn nên ra ngoài đi Chúng ta nhiều người tiến vào cũng không hay Bên trong sạch sẽ hiển nhiên là vì hai đứa bé Nhiều người đi vào không còn không dẫm bẩn tấm thảm trắng tuyết kia Tuy cùng là nữ quyến Nhưng từ nhỏ đã được giáo dục theo danh môn khu tố ngoại trừ mộ dung đình và vân ca chỉ sợ không ai không biết xấu hổ cởi giày trước mặt người khác. Diệp Ly cười một tiếng ôm hai tiểu bảo bảo giao cho Tần Tranh và mộ dung đình, mình cũng đi ra theo. Mộ dung đình và Tần Tranh đều đã sinh con, hơn nửa năm qua cùng hai tiểu bảo bảo cũng rất quen thuộc rồi. Hai bé được ôm trong lòng các nàng cũng không sợ người lạ. Mộ Dung Đình ôm tâm nhi phấn trắng nõn nã cũng muốn có một đứa con gái. Lê Tiểu A không đúng. Là Vương Phi Vân Ca đi đến trước mặt Diệp ly. Nhẹ nhàng hành lễ. Ngược lại với lúc ở Giang Nam. Hiện tại Nhu Thuận trầm tỉnh hơn. Diệp Ly kéo nàng lại cười nói gọi Ly tỉ được rồi. Mụi nhìn xem các nàng có ai khách khí với ta. Vân ca ở Ly Thạnh có quen không? Cố vân ca gật đầu nói hai vị từ bá mẫu đối với ta rất tốt. Thiên hương tỉ tỉ cùng tầng tranh tỉ tỷ còn có đình tỷ tỷ và vô ưu cũng rất tốt với ta. Còn có, còn có vân ca có nghĩa phụ rồi. Nghĩa phụ Diệp Ly khiêu mi Mặt vô ưu mỉm cười nói là sự phụ cháu Sư phụ đi hồng nhãn quan không có nói với Vương Phi sao Sư phụ nói Vân Ca có thiên phú y thuật hơn ta rất nhiều Ưu thích vô cùng Thu Vân Ca làm nghĩa nữ rồi Diệp Ly như mày Nàng nhớ rõ hình như Trầm Dương và phụ thân Vân Ca Có một chút quan hệ thân thích nhưng bối phận Lập tức nghĩ lại, đại khái trên đời này Trầm Dương và Vân Ca cũng không còn thân nhân Cũng không có thân thiết với phụ nữ nào Trầm Dương đã quyết định như thế tất nhiên có đạo lý của ông cũng không cần suy nghĩ nhiều Cố Vân Ca liên tục gật đầu nói đúng rồi Y thuật của nghĩa phụ thật lợi hại, lợi hại hơn cả cha ta Nghĩa Phụ nói chỉ cần ta cố gắng học tập sau này cũng lợi hai như người đấy. Có lẽ gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa. Nên Vân Ca vừa sinh ra đã có thiên phú và có hướng thú với y thuật. Lại nói giữa lông mày lộ ra vài phần thông minh. Vui vẻ là tốt rồi. Diệp Ly mỉm cười nói. Lại nhìn thoáng qua mấy cô nương trước mặt. Nói tối qua lúc dùng điểm tâm. Mỡ cả và mỡ hai nói với ta thật vất vả mới có cảnh thái bình hôm nay. Muốn vội vã xử lý hôn sự cho Tam ca cùng Tứ ca nha. Tần tranh gật đầu nói Ly Nhi nói không sai. Mẹ và đại bá mẫu thật sự rất sốt ruột đấy. Hết lần này đến lần khác Tam đệ đi suốt chinh xa trường còn Tứ đệ lại ở Tây Lăng. Mẹ còn nói. Lúc này vô luận thế nào cũng bắt tam ca thành thân, tranh nhi hòa thiên hương mắt cỡ mặt đỏ bừng, hung hăng trừng mắt liếc tần tranh, Sư nay ngươi tao nhã nhất, như thế nào lại như vậy, mộ dung đình liếc nàng một cái nói thật cao hứng chúng ta sẽ không cười người. Ngày hôm qua tam công tử tự ra vừa về đến đã chạy tới tặng đồ cho ngươi còn không nhìn thấy chúng ta đâu. Nói xong còn lít trâm trân châu thanh liệt tinh xảo gài trên tóc hoa thiên hương trên mặt đầy thiện ý trêu tức. Cũng giống hoa thiên hương mặt vô ưu cũng nhanh chóng trốn qua một bên miễn cho bị trêu như hoa thiên hương. Không phải nàng không có tình tỉ môi Mà là tiểu thư mộ dung đình kia miệng lưỡi lanh lợi nàng không chống đỡ được đấy Ngược lại vân ca vô tư vui mừng Thiên hương tỷ tỉ, tỉ muốn kết hôn rồi hả Vân ca nhất định tặng tỷ một phần lễ vật thật to Mộ dung đình bật cười Nhìn vân ca nói vân ca không phải muội định tặng dược hoàng chứ Cố vân ca mở trường mắt có cái gì không đúng sao Diệp Ly cũng tỏ vẻ khó hiểu. Làm sao vậy tay nghề chế dược của Vân Ca có thể nói trò giỏi hơn thầy. Nàng làm dược hoàng cũng không phải phạm phẩm. Tần tranh che miệng cười nói năm trước lễ mừng năm mới. Vân Ca đưa cho nhà chúng ta một lọ dược hoàng. Tháng 10 năm trước sinh nhật bá phụ cũng là một lọ dược hoàng. Đầu năm sinh nhật đại ca. Vẫn một lọ dược hoàng Mặt khác Người nhà chúng ta Đại ca thu được nhiều dược hoàng nhất Bây giờ thấy dược hoàng Thì sắc mặt đại ca cứng ngắt lại Mọi người bên cạnh đều bộ Muốn cười nhưng không cười Diệp Ly nghe được chuyện thú vị Cũng không nhịn được nở nụ cười vui vẻ Nàng ngược lại có chút tò mò công tử Thanh Trần thấy lọ dược hoàng sẽ bị dọa ra bộ dáng gì. Vân ca vĩnh miệng nhỏ lên có chút mờ mịt nhìn qua mọi người. Nàng đưa dược hoàng thì làm sao? Nàng đưa cho hai vị từ bá mẫu là dược hoàng bảo dưỡng. Cho tranh nhi tỉ tỉ là dưỡng nhan đấy. Cho hai vị bá phụ còn có từ Thanh Trần đều là dưỡng sinh dược hoàng A. Vốn tự ra thấy tiểu cô nương này ngây thơ hồn nhiên Lại tự tay thiệt tình điều chế dược hoàng Cũng không có ý từ chối qua tặng Nhưng tự ra không để ý nghi thức xã giao Thành ý đưa lễ so với hư tình giả ý qua loa Không phải trân ý hơn nhiều sao Nhưng lại khổ cho công tử Thanh Trần Từ Thanh Trần bị đau đầu Vân ca cô nương cho rằng từ thanh trần lúc trước bị thương còn để lại bệnh căng. Tiểu cô nương liền nhét cho hắn một đống các loại dược hoàng. Hiện tại người tự gia bệnh đều không cần mời đại phu bút thuốc trực tiếp hỏi từ thanh trần là được rồi. Dù sao dược hoàng của vân ca cô nương có hiệu quả tốt hơn đơn thuốc của đại phu rất nhiều. Diệp ly mỉm cười xoa xoa đầu nàng cười nói không có gì. Thuốc của Vân Ca rất tốt. Những ngày này y thuật nhất định tiến bộ không ít. Mắt Vân Ca sáng ngời ồn. Lê tỉ cũng dùng qua thuốc của ta. Diệp Ly gật đầu. Trầm tiên sinh đi hồng nhãn quang cũng mang một ít. Hiệu quả rất tốt Vân Ca kiêu ngạo nói vậy là tốt rồi. Về sau Vân Ca nhất định sẽ trở thành thần y, y nổi danh nhất thiên hạ. Sau đó giống với nghĩa phụ lúc trẻ Hành y tế thế Có rất nhiều người Hành y tế thế Lý tưởng thật vĩ đại Diệp ly nhúng mày cười Nói đại ca nói như thế nào Vân ca có chút mờ mịt mở Trường hai mắt nói từ thanh trần Hắn nói gì Nha Hắn nói ta nhất định sẽ trở thành Thần y rất lợi hại đấy Nhìn vẻ mặt thẳng nhiên vui mừng của tiểu cô nương, Diệp Ly không nhịn được che mặt thở dài. Quả nhiên mình suy nghĩ quá nhiều, không nghĩ tới hôn sự của công tử thần tiên đã trở thành vấn đề nan giải trong lòng mọi người. Mà ngay cả nàng đều không tự chủ múi ghép đôi cho huynh ấy. Nếu từ thanh trần không có ý nghĩ gì thì Diệp Ly cũng thẳng nhiên gật đầu cười nói đại ca nói không sai. Vân ca nhất định trở thành một nữ thần y đấy. Mộ dung đình liết Diệp Ly nói đúng cái gì đúng. Tuổi của Vân ca còn lớn hơn vô ưu một tuổi A. Tuổi này cô nương nên cân nhắc gã cho người trong sạch mà không phải trở thành nữ thần y. Diệp Ly ghé mắt nhìn tầng tranh tầng tranh ôm lân nhi cúi đầu buồn cười. Diệp Ly mỉm cười trong lòng đưa mắt liết vô ưu. Vô ưu lập tức hiểu ý kéo vân ca ra ngoài chơi. Nhìn hai tiểu cô nương kéo tay nhau ra ngoài chơi, Diệp Ly cười nói vô ưu và vân ca tình cảm rất tốt. Hoa Thiên Hương cười nói cũng không phải sao. Tính tình các nàng không tệ. Ngày thường lại cùng nhau theo trầm tiên sinh học y. Quen biết không lâu mà người ngoài thoạt nhìn ta với vô ưu không phải biểu tỉ muội Mà là hai nàng ấy mới giống như hai chị em ruột Chuyện của Vân Ca Diệp Ly nhớ mày Nhất thời cũng không biết nên nói thế nào Mộ Dung Đình cười nói từ đại phu nhân Rất hài lòng Vân Ca làm con dâu từ ra Nhưng hai người trong cuộc một người thật khờ Một giả ngây giả dại Từ đại phu nhân lại không dám trực tiếp nói với tiểu cô nương Sợ làm người ta sợ chạy mất Hết lần này tới lần khác Công tử Thanh Trần lại không có biểu hiện gì Nghe nói khiến từ đại phu nhân rất tức giận Diệp Ly suy tư thoáng một phát Nói có lẽ là Đại ca thật không có ý tứ này Mộ dung đình liếc mắt Không có ý tứ này cũng đừng chậm trễ tiểu cô nương Nghĩa nữ trầm tiên sinh Tương lai là nữ thần y Bao nhiêu người trông chờ cầu thân đấy Mộ dung đình không phải nói đùa Vóc người vân ca rất xinh đẹp Võ công lại cao Tính cách cũng tinh khiết thánh thiện Tính cách như vậy Quyền quý vương tung nhà cao cửa rộng Có lẽ không tốt lắm Nhưng nhất định hợp với tướng quân tung hoành xa trường Không biết bao nhiêu tướng quân mặc gia quân muốn nhi tử mình lấy con dâu như vậy. Càng có bao nhiêu tiểu tướng trẻ tuổi mặc gia quân hâm mộ cô nương xinh đẹp lại sáng sổ như vậy. Lại càng không phải nói. Vân ca được trầm dương tán thưởng y thuật. Cái này dù cho nàng không có dung mạo nhưng có vô số người bương xính lễ ngoài cửa chờ cầu hôn nàng đấy. Đáng tiếc. Bên cạnh tiểu cô nương xinh đẹp như vậy luôn xuất hiện một gã áo trắng như tuyết. Tuấn Mỹ xuất trần như công tử thần tiên. Lại để cho vô số người chưa kịp theo đuổi đã gãy kích chìm các ảm đạm quay về. Mộ Dung Đình không vừa mắc từ thanh trần ở chỗ. Nếu có ý với cô nương nhà người ta liền trực tiếp một chút. Nếu không cũng nên cách xa một chút đừng làm trở ngại người ngoài theo đuổi. Không thể bởi vì tiểu cô nương từ nhỏ ở trong núi chưa biết qua đạo lý đối nhân xử thế mà khi dễ người ta ác. Dù sao tuổi vân ca cũng thực sự không còn nhỏ. Ngoại trừ hoa thiên hương vì hình thức bắt buộc trên đời này cô nương nhà nào không phải 15-16 tuổi đã lập gia đình. Tranh nhi, rốt cuộc đại ca có ý tứ gì? Trần Tranh che miệng cười nói Lê Nhi ngươi đừng hỏi ta Ta cũng rất ít gặp đại ca Nhưng Ta cảm thấy đại ca Có lẽ đối với vân ca không giống A? Dù sao công tử Thanh Trần luôn loay hoay bận biểu đến nỗi từ đại phu nhân Nhiều lần tìm nhưng không thấy hắn Nhưng hắn lại có thể Tam bớt ngủ thì ý nói Thường xuyên làm một việc Cùng vân ca ra ngoài dạo chơi đấy Thấy thế nào cũng không giống hoàn toàn không có ý tứ Nhưng Tâm tư của công tử Thanh Trần Cũng không phải Phàm phu tục tử Như các nàng có thể thấu hiểu được Thấy ba người thảo luận bác quái của công tử Thanh Trần Hoa Thiên Hương cũng bất chấp thẹn thùng Cười hếp mắt nói ta nghĩ Nếu như công tử Thanh Trần thật sự có ý với Vân Ca Chỉ sợ công tử Thanh Trần gặp phải đại phiền tói rồi. Nói như thế nào ba người ngạc nhiên nói. Trên đời này, có thể làm công tử Thanh Trần gặp phiền tói cũng không nhiều lắm. Khó trách ba người lần này lại hiếu kìa. Hoa Thiên Hương cười nói vân ca từ nhỏ lớn lên trong núi tình tính đơn thuần giống như đưa bé. Nếu cô nương bình thường được công tử Thanh Trần thường xuyên bồi phụng, không nói hơn hoang ít nhất cũng thụ sủng nhược kinh A Nhưng các ngươi nhìn xem mỗi lần như vậy mặt vân ca nhăn nhó đau khổ đấy. Mộ dung đình và tần tranh liếc nhau không khỏi vui vẻ lên tiếng. Không biết vì cái gì công tử Thanh Trần thoạt nhìn rõ ràng vô cùng hiền lành, nhưng hình như vân ca rất sợ từ Thanh Trần. Đi theo công tử Thanh Trần trước mắt kia không giống mối tình đầu của tiểu cô nương Mà giống như đệ tử ngốc làm sai chuyện đứng trước tiên sinh Nếu như từ Thanh Trần thật sự có ý gì với vân ca quả thật đường tình công tử Thanh Trần không tốt lắm Diệp ly đón nhận lân nhi đang dũi bàn tay ra từ trong lòng tầng tranh Một bên cười nói mà thôi Chuyện này để ta hỏi đại ca Ngược lại hôn sự của tam ca và tứ ca, mở cả và mở hai có ý gì không? Tần tranh cười nói mẹ và đại bá mẫu định tháng 8 năm nay hôn sự tam đệ và tứ đệ cùng tổ chức. Cũng đã thương lượng qua với dương phu nhân, dương phu nhân không có ý kiến. Diệp ly cười nói vậy là tốt rồi, xem ra năm nay việc vui không ít. Đến lúc đó... Thiên hương và vô ưu trực tiếp xuất giá từ định vương phủ. Lê Nhi kiều nhanh hòa thiên hương ưỡng đỏ. Trừng lít dịp ly nói chúng ta nghe nói ngươi muốn làm tiệc cho lân nhi và tâm nhi nên đến xem có gì cần giúp đỡ. Các ngươi lại trêu gẹo ta dịp ly than nhẹ một tiếng. Cười yếu ớt nói những chuyện này đều có người lo rồi. Thiên hương ngươi vẫn thanh thản ổn định gã đi là được. Những năm này, ủy khuất cho ngươi rồi. Lại nói tiếp, nàng sớm gã vào định vương phủ Tần tranh và mộ dung đình cũng trước sau suốt giá. Hiện tại mặt tiểu bảo cũng gần 10 tuổi rồi, hôn sự của hoa thiên hương vẫn trì hoãn đến giờ. 26 tuổi ở kiếp trước không tính là trễ. Nhưng ở kiếp này cô nương 20 tuổi chưa xuất giá đã bị người ta gọi là gái lỡ thì rồi. Có lẽ Hoa Thiên Hương bị áp lực rất lớn. Đôi mắt dễ thương của Hoa Thiên Hương ưỡng đỏ, thấp giọng nói nói bậy gì đó ta vẫn tốt đây này. Diệp Ly đưa tay vỗ vỗ tay nàng cười nói đúng vậy, về sau sẽ tốt hơn đấy. Ly nhịp! Có phải ngươi muốn làm hoàng hậu phải không gặp hào khí có chút ngưng trọng? Mộ dung đình vội vàng thay đổi chủ đề trêu tức cười hỏi. Diệp ly nhớ mày. Cười hỏi ai nói ta muốn làm hoàng ha hả. Mộ dung đình cười tủm tiểm nhìn nói hiện tại định vương đánh bại Bắc nhung. Lại đánh bại mặt cảnh lê cùng với tây lăng Trấn nam vương. Chẳng phải nên sớm đăng cơ xương đế sao? Đến lúc đó Ly Nhi ngươi không phải hoàng hậu thì còn ai? Chúng ta sẽ không cười ngươi Có một hoàng hậu là bạn tốt Thật nở mày nở mặt a Diệp Ly mỉm cười nói đại khái Làm các ngươi thất vọng rồi Tạm thời ta không muốn làm hoàng hậu Vì cái gì mộ dung đình mờ mịt Định vương trở thành hoàng đế Nếu như Ly Nhi không phải hoàng hậu Người khắp thiên hạ cũng không đồng ý a Hoa Thiên Hương liếc mắt, nói vậy khẳng định định vương không có ý định xưng đế à. Nhưng liên nhiên, định vương thật sự. Diệp Ly có chút bất đắc dĩ cười, xem ra việc mặt tu nghiêu đăng cơ sát thực là mục đích chung rồi. Mà ngay cả Hoa Thiên Hương và Mộ Dung Đình là khuôn trung nữ tử cũng không tin. Được Diệp Ly khẳng định đáp án, mọi người trầm mặt một hồi. Mộ dung đình thở dài, nhìn Diệp Ly nói kỳ thật định vương không đăng cơ cũng có cái lợi. Mấy ngày nay ta nghe không ít người có ý định đưa nữ nhi mình tiến cung làm phi tử đấy. Tranh nhi, người đưa tới cửa từ gia cũng không ít à. Tần tranh trầm mặt nhẹ gật đầu, những ngày này xác thực không ít người đến thăm tự gia để tạo mối quan hệ. Dù Định Vương Phi mang họ Diệp, nhưng Định Vương Phủ lại nói rõ chỉ nhận từ gia là nhà mẹ đẻ của Định Vương Phi. Có điều Diệp Ly vừa mới trở về, mọi người từ gia cũng không muốn để Diệp Ly phiền lòng, nên không cho nàng biết mà thôi. Kỳ thật chuyện này vốn trong dự liệu đấy. Lúc trước Định Vương Phủ chưa ổn định. Tình thế thay đổi trong nhát mắt. Có thể nói hết thảy đều có khả năng. Đương nhiên có người không để ý định vương rốt cuộc là cưới một người vợ hay là nạp một viện tử kiều thêm mỹ thiết. Cho dù định vương không chịu lôi kéo thế lực thông ra cũng chỉ có thể nói định vương ngông nghênh khinh thường kiểu bám pháy đàn bà. Nhưng đợi đến lúc thiên hạ ổn định, vô luận là lễ nghi tôn pháp, lợi ức của quyền quý hay cân bằng thế lực. Quảng nạp lục cung là việc phải làm. Mặt tu nghiêu cường thịnh cũng không có khả năng giết sạch thần tử phản đối. Giang sơn rộng lớn cũng không có khả năng dựa vào một mình tự ra chống đỡ. Những người này đúng là hiểu điểm này nên mới có thể đương nhiên cho rằng một khi mặt tu nghiêu đăng cơ tất nhiên sẽ như lịch đại định vương nạp phi lấy thiết. Trong lịch sử Lúc giành chính quyền đế hậu thâm tình cũng không phải không có. Nhưng một khi đăng cơ làm đế. Một đế vương không phải có ba cung lục viện sao? Lê Nhi. Tần Tranh có chút lo lắng nhìn Diệp Ly. Diệp Ly cười nhạt một tiếng nói không cần lo lắng. Những vấn đề này tu nghiêu sẽ xử lý tốt. Mộ Dung Đình có chút không yên lòng nói định vương. Không phải nàng không tin định vương, nhiều năm như vậy định vương đối với ly như thế nào thì mộ dung đình luôn vô cùng hâm mộ. Nhưng nhiều vị đế vương cũng có vô số bất đắc dĩ và không cách nào lựa chọn. Diệp ly nói khẽ ta tin tưởng chàng. Vô luận chuyện gì chúng ta đều đứng chung một chỗ. Thấy diệp ly bình tĩnh như thế, mộ dung đình cũng yên lòng. Nặng nề gật đầu nói bất kể thế nào Liên nhi Chúng ta đều ủng hộ ngươi Cảm ơn Diệp ly cười nói Mẹ mẹ Tiểu công chúa trong lòng mộ dung đình giải du dũi bàn tay nhỏ ra Diệp ly bất đắc dĩ phải giao lân nhi cho tầng tranh Đón tâm nhi ôm vào lòng cười nói tâm nhi Làm sao vậy Mộ dung đình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tâm nhi treo một nụ cười ngồi trong lòng dịp ly không khỏi chua chua mà nói từ bá mẫu nói không sai. Thật sự hài tử không có lương tâm đấy. Mẹ cháu không ở đây, vì mộ dung mỗi ngày ôm cháu chơi, hiện tại mẹ cháu trở về thì quên gì rồi? Gì gì? Mẹ mẹ! Tiểu công chúa trong lòng dịp ly cười càng vui vẻ. Hoàn toàn không hiểu phàn nàn của mộ dung đình. Hoa thiên hương một bên ôm lân nhi chơi đùa. Như có điều suy nghĩ mà nói Lê nhi. Định vương không chịu đăng cơ thì ra là vậy sao không thể không nói. suốt thân thế gia công hung hoa thiên hương hiểu nhiều chuyện hơn tầng tranh và mộ dung đình. Diệp ly khẽ giật mình, mỉm cười nói chàng nói chàng không muốn vào triều. Mọi người im lặng cái này xem là lý do sao Khởi bẩm Vương Phi công tử Thanh Trần mời Vương Phi đến thư phòng một chuyến Ngoài cửa thì vệ vội vàng bẩm báo Nghe vậy Diệp Ly nhíu mày lập tức nghe ra trong đó có chút không đúng Mặt tu nghiêu lúc này cũng đang ở thư phòng Vì cái gì không phải Vương ra mời mà là công tử Thanh Trần Xảy ra chuyện gì Thì vệ khó xử nhìn Diệp Ly nói vương ra. Vương ra giận dữ trong thư phòng. Công tử Thanh Trần mời vương phi đi xem. Ta đã biết, ngươi đi đi. Diệp Ly thở dài, đứng dậy đưa tâm nhi lại cho tầng tranh cười nói ta đi sẽ quay lại. Tiểu công chúa y y nha nha cầm tóc Diệp Ly không chịu buông. Diệp Ly bất đắc dĩ nhớ mày, lắc đầu cười nói được rồi. Mang con cùng đi Tâm Nhi muốn gặp phụ vương phải không Lê nhi Tâm Nhi vẫn nên giao cho ta Tần Tranh nói Tuy nàng chưa thấy qua định vương nổi giận Nhưng cũng có nghe nói Cũng không nên hù trẻ con Hơn nữa chuyện định vương nổi giận Trong lòng Tần Tranh cũng đoán ra Nói khẽ Người khác nói gì cũng đừng để ý Diệp Ly gật đầu nói yên tâm đi, không có việc gì đâu. Khuyên can mãi một hồi, cuối cùng cũng dụ được tiểu công chú thả tay ra. Diệp Ly đi vào thay đổi bộ quần áo rồi đi đến thư phòng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.